Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 67 quyền 2 Cao Đông và Lỗ Năng bàn về việc Quế Lâm xây dựng sân khấu kịch Lê Giang Nhằm quảng bá du lịch qua bộ phim Lưu Tam Thị Cao Đông tỏ ra quan tâm và cân nhắc khả năng là mô hình tương tự ở Ninh Lăng Lỗ Năng lo ngại đố đo tài chính vì dự án loại này cần vốn lớn Trong khi chính quyền và nhà đầu tư dễ thiếu kinh nghiệm có thể thất bại Cao Đông cho rằng phải tính toán cẩn thận, tránh bỏ hiệu mù quáng, nhưng vẫn nên tìm hiểu thêm, thậm chí tranh thủ mời đoàn làm phim về Ninh Lăng nếu có cơ hội. Lỗ Năng thì khuyên nên thận trọng vì du lịch Ninh Lăng còn non trẻ, ít điểm nổi bật. Cuối cùng, Cao Đông khẳng định không để chính quyền bỏ tiền mà sẽ theo hướng kêu gọi đầu tư tư nhân. Lỗ Năng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nhắc rằng Ninh Lăng chưa thể so bị quê lâm về du lịch, còn Cao Đông kết luận việc do người phải làm cho người ta biết đến Ninh Lăng. Những đợt nắng gắt cuối thu vẫn đang từ từ phát huy hết uy lực. Tháng mười là một tháng cực kỳ bận rộn. Các sắp xếp bảo thanh trước đều được thu hoạch vào tháng chín. Sau hai tuần nhậm chức trưởng ban tuyên giáo thị ủy, thì lộ năng mới được bổ nhiệm vào thường bộ thị ủy. Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng gì cả. Thị ủy ủy ban nhân dân thị xã lại điều chỉnh phân công một lần nữa. Tuy đang hội nghị đại hội đại biểu nhân dân khóa mới phải sang đông mới bắt đầu. Nhưng bất kể là ai cũng đều hiểu rõ với cục diện trước mắt thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể thay đổi mà ai nắm giữ loại công tác nào thì cơ bản cũng đã định. Công ty đầu tư đô thị Tứ Đăng mới lập nhưng chẳng khắc nào nghe còn không sở hữu cả, hành động một cách hung hăng, nhất là khi tinh lực của Trúc Văn Khôi lại chủ yếu đặt vào nơi này. Việc xây dựng khu dân đông và xây dựng đô chính đã bắt đầu được khởi công toàn diện, hàng mục tu sửa và bảo hộ thành cổ thủ thành. Và dân cư Tây Giang đã chính thức được xếp vào công trình trọng điểm của chính quyền Phải cố gắng trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia trong năm nay sang năm sẽ bắt đầu trình tự đề cử di sản văn hóa thế giới Lấy lời của ca Đông mà nói thì cạnh tranh hiện nay không phải cuộc thi chạy giữa thỏ và rùa Chạy vững vàng nhưng chậm như rùa cũng không được Mà chạy đến quần đồi nghỉ tạm như thỏ cũng không được Phải phi ngựa một cách thích hợp Duy trì liên tục thì mới có thể Không bị lạc hậu so với thời đại Nếu không thế thì sẽ càng bị Các thành thị anh em khác Ở trong tỉnh cách xa hơn Đồng chí Dược Quân bảy ngày nghỉ của cánh này Có khả năng chỉ có anh vất vả rồi Tôi phải tới Bắc Kinh một chuyến Xa cách hơn nửa năm nên nhớ vợ lắm Cả đồng và Trung Dược Quân Vừa đi vừa nói vui ha ha đúng là xa cách thắng tần hồn Mùi vị này đúng là đặc biệt Không sao cả anh cứ đi đi Chuyện bên này cũng không cần bận gì cả, tất cả đều vào khuôn khổ cả rồi. Tâm trạng của Trung dược quân cũng đã tốt, có đồng ủy quyền nhiều cho hắn, cho dù là đề xuất một toàn quan điểm bất đồng thì cũng đều lựa lúc chỉ có hai người để trao đổi ý kiến, chứ không hề tỏ sự không nhất trí trước mặt người ngoài. Hơn nữa, hắn cũng phải thừa nhận, người này có nhiều quan điểm mới mẻ và độc đáo trong nhiều chuyện, khác hẳn với người thường. Ngay cả trong lĩnh vực xây dựng, kế hoạch thành thị mà hắn vẫn tự cho là kiêu ngạo và ám hiểu nhất Thì cũng có cảm giác mới mẻ với mấy ý tưởng mà đối phương đề xuất Tự như việc đưa núi, rượu phong và rượu hồ thành một khu công viên cây xanh Không thể không nói đây là một khoản kinh phí lớn, chiếm diện tích 9 km2 Không tiến hành xây dựng mà nhét toàn bộ và hệ thống sinh thái vào thành thị Chỉ riêng việc làm được điều này cũng đã không dễ dàng Sau vài năm chỉ sợ sẽ thành tức đất đất tấc vàng, có thể kiến chỉ ý này thì quan trọng là phải có nghị lực quyết đoán mới được. Đương nhiên cũng không phải quan điểm nào hai người cũng đều hoàn toàn nhất trí. Ví dụ như việc đưa khu dân cư Tây Giang vào thành cổ thổ thành tạo danh tiếng cho Linh Lang thì Cao Đông đề xuất lợi dụng phong cảnh sơn thủy để nâng cao địa vị thị xã, văn hóa du lịch của Linh Lang lên. Về điểm này thì tuy trung dự quân tán thành nhưng cũng không đồng ý với phương thức triển khai. Phương thức này tốn rất nhiều chi phí. Đến cuối cùng, có thể mang lại nhiều hiệu quả và lợi ích đáng để nghiên cứu cho sản nghiệp văn hóa du lịch của địa phương cũng cần suy nghĩ. Nhưng Cao Đông lại kiên trì với ý tưởng này. Cũng may Cao Đông vẫn đồng ý chính quyền không chiếm địa vị chủ đạo trong này mà nên áp dụng hình thức thương mại để hoạt động nên mít bình ổn được tranh chấp giữa hai người. Chỉ cần thị xã không phải chi tiền thì trung giữa quân cũng không để ý nhà đầu tư nào nguyện ý đến làm. Nhưng nội tâm của hắn vẫn không cho là đúng. Ừm. Um... Đồng chí Như Hoài tìm anh sao? Có phải là nói khách sạn 3 sao có khả năng không thể ở khu Hà Nam bọn họ hay không? Muốn tới khu dân đông mới à? Cả đồng cười hỏi. "Ôi, con không phải như vậy sao, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, tôi biết nói như thế nào. Khu dân đông cũng chỉ vừa mới bắt đầu, tôi tiếp xúc được một chút nên đề nghị bọn họ tốt nhất là xây ở khu Hà Nam mới." Tôi cũng nói cho bọn họ biết, lúc xây dựng xong cây cầu chính thì sẽ bắt đầu xây cầu giữa khu Hà Nam và Giang Đông, nhưng bọn họ vẫn có phần do dự. Khi nhắc tới chuyện này thì Trung Dược Quân khá tức giận. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là tức giận, dù sao muốn xây dựng khu Giang Đông thì không mất 1 2 năm là không được, hơn nữa còn phải có thời gian để tích tụ nhân khí, mà người ta có thể đợi anh 2 3 năm sau. Hạ tầng cơ sở khu Hà Nam đều có quy mô đơn giản, đất đai sẵn có, Chìa cần khởi công, ngày xây xong cũng chính là ngày khai trương, đối với nhà đầu tư xây dựng khách sạn thì cũng cần phải tính toán. Ừm, như vậy là tốt nhất, tránh cho Như Hoài đến tây rằng lại có cảm giác thứ xã chúng ta quá đâm dao sau lưng vì chút dư của y. Trong lòng lại nguội lạnh. Cao Đông mỉm cười. Nhận được tin tức lúc này thì e là thị trường chung lại cảm thấy ấm áp như được tắm gió xuân vậy. Trung dược quân cũng mỉm cười. Dường như là ngẫm nhớ điều gì đó nên ngừng lại một chút. Bí thư Cao, vị trí chủ tịch quận Tây Giang cũng không nên để trông quá lâu, tôi thấy Hạ Đồng có có thể đảm nhận trong trách này, ngài cảm thấy cô Bình Nguyên thế nào? Lão cổ, cô Bình Nguyên là phó bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thị xã, lần này coi như đã lập được công lao to lớn trong việc quy hoạch xây dựng thành thị, tao được ấn tượng khá tốt với Cao Đồng, người này có quan hệ kha thân thiết với Trung dự quân trong nhiều năm. Cáo Đông trầm ngâm một chút, hắn vẫn luôn suy xét về vấn đề chọn người làm chủ tịch quận Tây Giang. Nếu nói về kinh nghiệm thì Kiều Trứ Quý cũng đủ, nhưng vì do công tác trong thời gian dài ở hệ thống tổ chức nên không có quen với công tác hành chính bên chính quyền, nhất là phụ trách quận Tây Giang này. Hơn lại tuổi người này cũng khá cao. Lão Tiếu cũng đã tới chỗ hắn thăm dò ý tứ, nhưng Cáo Đông lại không tỏ thái độ nên cũng khá biết điều, không đến hỏi nhiều. Thấy Cáo Đông không lên tiếng làm tim Trung Dực Quân đập thình thịch. Hắn biết mình có hơi đường đột, nhưng đã mấy lần cô Bình Nguyên thổ lộ ý tứ muốn xuống dưới rèn luyện ngay trước mặt mình. Nhất là khi tông kiến xảy ra chuyện thì tâm trạng lại càng cấp thiết hơn. Trong lúc vô tình, hắn cũng đã đề cập qua với Tiêu Phượng Minh, Tiêu Phượng Minh cũng trả lời thẳng thắn rằng chỉ cần mình trao đổi ý kiến trực tiếp với Cao Đông, nếu bí thư cao mà không có ý kiến thì tất cả đều không có vấn đề. Quyền nhân sự chủ yếu trên thị giá về cơ bản đều nằm trong tay Cao Đông. Nhất là một vị trí trọng yếu như chủ tịch quận Tây Giang này Nếu như không có được cái gật đầu của Cao Đông Thì khỏi phải nghĩ làm gì Trung Dược Quân vẫn luôn tìm mọi cơ hội thích hợp để mở miệng Nên hôm nay gặp dịp nó đa Nhưng thấy Cao Đông trầm ngâm không nói Thì Trung Dược Quân lại có hơi hối hận Nếu mà bị phản đối thì mình biết giấu mặt vào đâu đây Cần phải tìm một phương thức ổn thỏa hơn mới được Cao Đông cũng đang suy nghĩ xem Của Bình Nguyên này có thích hợp đảm nhiệm Làm chủ tịch quận Tây Giang hay không Cổ Bình Nguyên có năng lực nhưng do công ta quá lâu trong hệ thống xây dựng nên thiếu kinh nghiệm đảm đương địa phương Cũng may năng lực của bí thư quận ủy Lưu Như Hoài khá toàn diện Chỉ có điều hạ đồng cần phải điều chỉnh thích hợp một chút Trong thời gian này Trung Dược Quân phối hợp với mình rất an ý Cổ Bình Nguyên cũng không phải kẻ có tài trí bình thường Mọi người đều biết Cổ Bình Nguyên rất được Trung Dược Quân tín nhiệm. Nhân tình này nhất định phải cấp Nếu không Trung Dược Quân khó mà nắm được cái vòng tròn thị trường này lão cổ khá được nguyên tắc của tôi là đồng ý nếu hải quyết tâm cờ đồng đồng ý một cách sảng sái hãy nói qua với phượng minh một tiếng đợi sau lễ quốc khánh thì đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy đi phó bí thư viện ủy kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ hiện phong đình cũng đã để chống lâu rồi mấy lần bí thư kiếm dân cũng đã nhắc tôi phải nhanh chóng bố trí đến lúc đó chúng ta mở cuộc họp hội ý để nghiên cứu một chút chúng dược quên vui mừng quá đỗi không ngờ cao đông lại đồng ý đề cử của mình một cách dứt khoát như thế, thậm chí là sàng khoái khiến cho hắn bất ngờ. đúng, hai vị trí ở phong đình cũng đã để chống lâu rồi, điều này cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với công tác. việc này nên nghiên cứu một chút. cao đông vẫn luôn nghĩ về vấn đề nhân sự nội bộ, tuy rằng bộ máy cấp thị xã về cơ bản đã ổn định, điều chỉnh nhân sự bộ máy cấp huyện và một vài cơ quan trực thuộc thị xã cũng đã được đưa lên chương trình nghị sự. lục kiếm dân và tiêu phượng bình Điều đề cập qua vì hắn về việc cuối năm phải đối mặt với một vài thái độ nhân sự, nhắc nhở Cao Đông phải nhanh chóng suy xét nghiên cứu. Bí thư huyện ủy Phong Đình là Tạ Ba, đang giữ ở vị trí này được 6 đến 7 năm rồi. Hơn nữa, kinh tế Phong Đình chẳng những không có nhiều khởi sắc mà đi bị ngày càng sa sút. Khi Hoàng Lăng còn tại nhiệm thì không quá có trọng phát triển kinh tế huyện, cho nên mặc kệ Phong Đình tuột dốc. Cao Đông đến được mấy tháng thì nghĩ rằng nhất định phải điều chỉnh toàn bộ. Tiến hành thay máu bộ máy huyện ủy Phong Đình là điều kiện để thúc đẩy nền kinh tế một huyện đang dần sa xuống đáy có thể khởi sắc. Lúc đầu Cao Động có ý đề Ngụy Hữu Lam đến Phong Đình làm bí thư, nhưng Vương Bá Đào gặp chuyện đã làm đổ loạn sắp xếp của hắn. Vị tế không thể không đưa Ngụy Hữu Lam đến thủ thành làm ý tư huyện ủy. Hiện giờ để ai đảm nhận bí thư huyện ủy Phong Đình cũng là một nan đề, ít nhất bây giờ Cao Động cũng chưa có ý tưởng hay. Cuối năm thì Hoàng Côn gần như xe tới đại hội đại biểu nhân dân thị xã, đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Đừng Diệu Văn Hàn Là có thể tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Nhưng chọn người vào vị trí chủ tịch huyện cũng rất trọng yếu. Không suy xét trước là không được. Kinh tế của Hoa Lâm đã tiếp cận với Tây Giang. Hơn nữa với đà tăng tốc trước mắt thì nếu Tây Giang mà không có hành động gì lớn để thay đổi thì 2-3 năm sau huyện Hoa Lâm có thể vượt qua Tây Giang để trở thành một huyện có nền kinh tế đứng đầu. Mới năm nay cái tên Hoàng Cô này chỉ toàn đập khuân cũ. Hơn nữa đường rượu văn cũng chỉ mài miết làm việc. Kinh tế hòa lâm mặc dù có không ít điểm sáng mới, nhưng hai ngành công nghiệp lớn là thực phẩm và chế biến ra lại vững bước phát triển. Cộng thêm ngành du lịch đã kéo được các ngành sản xuất thủ công nghiệp như chạm khắc cũ, thạch điêu, hàng mây tre, phát triển. Có không ít nông dân các xã, trấn xung quanh, khu du lịch làm giàu từ các ngành này. Đối cơ bản, ba ngành công nghiệp này đã kéo kinh tế cả hòa lâm lên. Cho đến hiện tại ở huyện Hoa Lâm, vẫn luôn khen ngợi thời La Đại Hải và Cao Đông đã gây dựng được nền móng tốt, nhất là việc dùng tài sản tham gia cùng với công ty khai phát khu dư lâm Núi Hốt Luân. Về sau chuyển đổi thành công ty cổ phần tinh lãng để đưa lên thị trường chứng khoán, mỗi năm đều có thể thu được khoản hoa hồng khổng lồ khiến tài chính Hoa Lâm càng thêm dư giả. Hơn nữa khoản tiền vốn đã tăng hơn chục lần so với lúc đầu tham gia cổ phần, có thể nói là một con gà mái đẻ trứng vàng. Vấn đề nhân sự vĩnh viễn là vấn đề trung tâm cấp thiết nhất với cán bộ cao cấp thị xã, là nền đảng để phát triển kinh tế thịnh vượng, từ đó thúc đẩy dân sinh sự nghiệp. Hay nói cách khác thì xét đến cùng đều phải được chứng thực trên người cán bộ. Chỉ có cán bộ tài năng mới có thể quán triệt tất cả quyết sách, sử dụng một cách phù hợp với khẩu vị của mình. Có thể hiểu được ý nghĩ của mình, cán bộ có thể quán triệt tự ý đồ của mình, đây là cách sử dụng cơ bản nhất của một người đứng đầu. Nếu một người đứng đầu không thể nắm giữ quyền dùng người một cách hợp lý Thì đó là một người lãnh đạo thất bại Mà có thể nói rằng người nắm giữ được cách dùng người Thì là một bí thư thị ủy đạt tiêu chuẩn Đạt tiêu chuẩn không phải là đủ tư cách Anh nắm giữ quyền dùng người nhưng lại không biết dùng tốt quyền lực này Thì chỉ là đạt tiêu chuẩn chứ chưa đủ tư cách Chỉ có người nào biết cách dùng người để thúc đẩy địa phương phát triển Thì mới là đủ tư cách Đương nhiên có rất ít những người ưu tú được người đủ tư cách nhìn chúng Đó vừa phải là người có thể quán triệt được ý đồ dùng người của mình vừa có thể phát huy đầy đủ tác dụng của bản thân Biết xử lý thành thảo để trở thành một trợ thủ tốt cho mình Vì như quan đệ giữa thị trưởng, phó thị trưởng, trưởng văn tổ chức cán bộ Phải làm sao thể hiện được dân chủ và tập trung đúng mức Ngay cả lúc đang bay từ Ando tới Bắc Kinh Thì Cao Đông cũng vẫn cân nhắc về vấn đề nhân sự của thị xã Trước khi đi, hắn cũng trao đổi ý kiến với Tiêu Phượng Bình. Bảo y nên bắt đầu suy xét vấn đề điều chỉnh bộ máy huyện ủy phong đỉnh Cùng với việc chọn người làm bí thư quận ủy Đông Giang và chủ tịch huyện Hoa Lâm Bí thư quận ủy Đông Giang là Du Đức Thỏ vốn là chủ tịch quận Ninh Lăng trước khi Ninh Lăng được lên cấp Sau được đảm nhiệm bí thư quận ủy Chưa từng thay đổi, đây cũng là một bí thư hiếm có trong toàn thị xã Kể từ khi thành lập chưa bị động tới Ngay cả đợt lũ lụt can quét các chủ tịch quận Thì hắn cũng chỉ bị xử phạt ngay cả cao đồng cũng thấy kinh ngạc vì mình đã đi rồi trở lại mà người này vẫn ngồi yên được ở cái ghế bí thư quận ủy đông giang này đúng là dù có thương hại tăng tiền thì chỉ có tên này bất biến tình hình quận đông giang và huyện phong đình y hệt nhau chẳng qua chủ tịch quận phải sang năm mới xuống tuổi du đức tỏ cũng đã cao thành tích không đố rằng quận đông giang ở trong tay hắn không hề khởi sắc Một quận trực thuộc thị xã có điều kiện tốt như vậy, không ngờ lại luân lạc ngang với mấy huyện như Phong Đình, Thương Hóa. Chỉ đến biểu hiện này là đã phải nghĩ rồi. Giờ tuổi cao lại cũng không có ý tưởng hay năng lực gì thì điều chỉnh cũng là tất nhiên. Tiêu Phượng Minh cũng hỏi chọn người vào vị trí chủ tịch quận Tây Giang. Cao đồng đương nhiên cũng biết Trung Sự Quân đã trao đổi với Tiêu Phượng Minh. Chỉ cần mình khẳng định thái độ thì chuyện còn lại sẽ do Tiêu Phượng Minh lo. Ý của Cao Đông là tuyển cử chức nhậm kỳ mới trước năm mới về cơ bản là xác định bộ máy lãnh đạo chủ yếu toàn thị xã để bộ máy lần này có thể có hoàn cảnh ổn định thực sự làm công tác Là lừa hay là ngựa thì đều phải bỏ ra để đi Sức chiến đấu của bộ máy mạnh hay yếu năng lực tác phong của lãnh đạo chủ yếu hắn cũng muốn quan sát một lượt Người tài lên, người nào kém phải loại bỏ nhất định phải làm nghiêm túc Những kẻ phân biệt đối xử Ngồi không ăn bám thì nên dần rút khỏi vũ đại lịch sử Khi Cao Đông đặt chân tới Bắc Kinh Thì đã hơn 7 giờ tối Lưu Nhật Đông lái chiếc Open tới đón Nàng về nước trước Cao Đông một ngày Sau một ngày nghỉ ngơi tinh dưỡng Nên trông khí sắc và tinh thần đều rất tốt Hai người đều có đất ít cơ hội Sử dụng chiếc Open này Đi nhiều năm mà công tơ mét chưa đến 20 ngàn Có điều nhờ vào dưỡng tốt Nên tiếng điều hòa và động cơ đều rất êm Khi hậu ở Bắc Kinh vào tháng 10 là dễ chịu nhất. Tuần lễ vàng của cánh ở đây cũng là nơi mà du khách cả nước hướng tới. Lưu Nhật Đồng lái ô tô rời khỏi sân bay rồi phóng với tốc độ cao trên đường cao tốc. Lần này trở về được bao lâu? Cao Đông ngồi ở ghế bên có thể nhìn đôi má thanh tú của Lưu Nhật Đồng, dù dưới ánh sáng chạng vạng nhưng vẫn điểm tĩnh khoan thai. Em có ở lâu cũng không ảnh hưởng đến công tác của anh mà. Đúng ra thì em phải hỏi Dịp cuộc khách này anh có thể nghỉ được bao lâu mới phải Lưu Nhật Đồng mỉm cười Anh Ờm um, anh được nghỉ 4 đến 5 ngày Cả đồng cũng cười cười Cảm giác hờ hững Do xa cách lâu ngày giữa hai người những hai câu này đã được xoa tan đi Nghỉ ngơi và hồi phục Thời gian này anh mệt mỏi quá Ờm um, em nghe Tứ Tỷ nói Anh trở về Ninh Lăng Phải làm ra được thành tích gì Mà lãnh đạo tỉnh an nguyên giao cho đúng không có phải là cảm thấy rất áp lực phải không? liễu nhật đồng hơi nhếch môi, giá tôm trời xinh của cao đông đã đến lúc được bộc lộ. theo lý thuyết làm cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng cũng là một con đường có tiền đồ tốt đẹp. đồng thời ở một nơi thâm sâu như bắc kinh lại thông qua lưu ra thì có thể hấp thụ không ít chất dinh dưỡng bồi dưỡng cho bản thân. chịu đựng rèn luyện vài năm tích tụ tài nguyên thì tối thiểu trước ba tuổi cũng có thể xuống địa phương nào đó ở phía đông công tác. lúc đó hẳn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại muốn trở lại chung cú để tranh đấu Cô chưa từng tới Ninh Lăng Nhưng nghe nói còn kém hơn Hoài hóa rất nhiều Một người quen ở một đô thị Cùng với cảnh tượng phát đạt ở duyên hải phía đông Như nàng thì rất khó tưởng tượng được Sao cao đông lại lưu lên mãi Ở một nơi kém hơn cả hoài hóa như thế Trong mắt nàng thì hoài hóa Đã là một địa phương nông thôn chân chính rồi. Một nơi còn khốn cùng hơn cả hoài hóa Thì đúng là vùng khí ho cỏ gáy Công tác ở nơi nào mà chẳng có áp lực Nếu em muốn ngồi ở một vị trí nào đó Và làm được thành tích Muốn làm được chuyện gì đó thực sự Thì không thể nói không có áp lực được Một năng lượng Cũng thế mà nâng lăng cũng vậy Không có khác biệt gì quá lớn Một chốt là trong mỗi giai đoạn của cuộc đời Thì bản thân mỗi người biết suy tính Để thể hiện được giá trị của mình Ứng với từng vị trí Cờ đồng nhảy miệng cười nhìn Lưu Nhật Đồng Ờm cũng giống như em vậy Không phải em cũng lựa chọn sự nghiệp của mình mà không oán trách hay hối hận gì sao? Anh nghĩ chúng ta đều cùng thuộc một loại người. Lưu Nhật Đông nhận ra, mình và Cao Đông đều là người sẵn sàng hy sinh để đạt được mục tiêu, nhưng động cơ của họ khác nhau. Nàng biến niềm tin và lòng yêu nước, còn Cao Đông thì nàng chưa chắc chắn, liệu hắn vì sự phát triển của đất nước hay chỉ để thăng tiến cá nhân. Khi Lưu Nhật Đông hỏi thẳng, Cao Đông đáp rằng, dù có ham muốn riêng, anh vẫn luôn mong làm điều có ích cho quốc gia. Hai người sau đó chìm trong suy si tư. Nhận ra con đường vốn phức tạp, không thể đánh giá đơn giản như đúng sai. Cao đồng cho rằng chỉ cần cùng hướng về mục tiêu chung là đủ. Cuộc trò chuyện tạm lắng rồi họ nhắc đến bạn cũ Trầm Đông Chiêu và hẹn dịp gặp lại. Trầm Đông Chiêu nổi tiếng không phải nhờ địa vị hay các công trình nghiên cứu mà bởi trực giác chính trị cực kỳ nhạy bén. Hắn luôn nắm bắt chính xác bản chất của sự kiện và xu thế thời cuộc. Điều mà không chỉ dựa vào hệ thống tình báo Ban đầu Trầm Đông Chiêu nghi ngờ Lưu Nhật Đồng là người của cơ quan tình báo quân đội Do vị trí tùy viên quân sự ở Bộ Ngoại giao Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc Hắn nhận ra hiểu biết của cô vượt xa phạm vi công tác đó Và người có thể nắm bắt, phân tích sâu sắc hơn cả lại là Cao Đông Điều này khiến Trầm Đông Chiêu từng nghi ngờ Cao Đông thuộc cơ quan đặc biệt Nhưng sau khi tìm hiểu Hắn phải loại bỏ giả thiết ấy Thực ra Cao Đông biết được nhiều thông tin về giấc mơ dù bằng năm đó Nhiều biến động chính trị, quân sự lớn Mà người thời đó chưa biết Nhờ vậy Cao Đông có tầm nhìn vượt thời đại Dù bản thân không thể nhớ hết chi tiết Trầm Đông Chiêu nhận thấy Cao Đông ngày càng trầm bồn Sâu sắc và kín đáo Khác với trước Hạ đật hứng thú với con người này Tức rằng Cao Đông lại bất ngờ rời bộ năng lượng Xuống làm ở địa phương nghèo ninh lăng Một bước đi mà Trầm Đông Chiêu cho là Thiệt thòi và mạo hiểm Vì ở bộ trung ương với năng lực và hậu thuẫn từ nhà họ Lưu, Cao Đồng hoàn toàn có thể thăng tiến nhanh chóng lên hàng phó bộ thậm chí cao hơn. Theo Trầm Đông Chiêu, Cao Đồng lựa chọn con đường này thật khó hiểu, như thể cố tình đi ngược dòng thay vì chọn con đường dễ dàng trong quan trường. Cậu cảm thấy nước Mỹ đáng xác định đánh y đắc à? Vấn đề cũng không có gì chắc trở, nhưng Trầm Đông Chiêu cảm thấy dường như đối phương rất chắc chắn, thậm chí ngay cả thời gian cũng đều có thể tính toán nắm chắc. Xác định đánh Cũng không có gì đáng để tham khảo Chắc chắn các anh đều có nghiên cứu hàng ngày Kết quả này không phải vấn đề mà Vấn đề ở chỗ là Nước Mỹ có thể tung bom đạn được bao lâu Tra xét rồi đàm phán Thì đều là thủ đoạn che mắt Hiện tại cái nước Mỹ cần chính là Tìm được một chỗ đứng ở vùng Trung Đông Đội tư đó bảo đảm được quyền không chế tuyệt đối Trung tâm cung cấp dầu mỏ Không muốn để tổ chức OPEC hôm nay thách cái này Ngày mai kêu cái khác một cách tùy ý Lúc thì cắt giảm sản lượng lúc thì sản xuất giới hạn nếu không thì cũng là kêu gào người Palestine chỉ đơn giản như vậy tiêu diệt Iraq chỉ là giết gào dọa khí Ai Jam gây khó dễ với Anh sam thì chẳng khác nào rất vọt vỡ thân nếu có được Iraq làm căn cứ địa khi cần thiết thì con kỳ Eden mà không nghe lời thì hắn có thể giết luôn con kỳ đó để cũng không phải là đề tài mới mẻ gì thái độ của nước Mỹ với Iraq càng ngày càng mạnh và cứng đắn liên tục thay đổi biện pháp gây sức ép với Iraq Nếu anh không thỏa mãn thì chứng tỏ Trong lòng anh có điều gì đó mở ám Nếu anh hài lòng thì phải để mặc cho người Mỹ Đi ỉa đi Đái trong nhà của anh Lệnh trừng phạt trong vòng 10 năm Thì một Trung Đông cường quốc Cũng sẽ biến thành ma bệnh Từ lúc đó người Mỹ lại Chẳng dân cơ hội đến chiếm tiện nghi hay sao Lá bút còn thực sự không làm uổng phí một con đề tốt đẹp với đám buôn súng ống và đạn dược Ý cậu nói là Nước Mỹ cũng muốn động tới Iran sao Trầm Đông Chiêu nói với giọng như không tin. "Không, một chút là ở chỗ hành động của người Mỹ ở Iraq sẽ có kết quả như thế nào. Đây mới là quan trọng, nếu sau khi chiếm lĩnh được Iraq thì có thể sẽ xử lý thành công vấn đề nội bộ của Iraq, biến Iraq nghe lời giống như Hàn Quốc, Nhật Bản, vậy thì Iran mới nguy hiểm." Cả đồng thuận miệng nói. "Đương nhiên việc này sẽ rất khó." Nước Mỹ muốn giải quyết Iraq thì rất đơn giản, nhưng nếu muốn hoàn toàn bãi binh quốc gia này, thì éo e là mưu trí và thao lược của bọn họ còn kém một chút. Cậu cảm thấy nước Mỹ sẽ chiếm lĩnh Iraq à? Trầm Đông Chiêu khá khiếp sợ, hắn biết đó cao đồng không vài làng người ăn nói lung tung. Người nước Mỹ luôn miệng nói rằng vì vũ khí sát thương quy mô lớn thì đương nhiên không có ai cho là thật, nhưng nếu đóng quân trường kỳ rồi chiếm lĩnh thì dường như không phù hợp với tác phong của nước Mỹ. Kể từ sau chiến tranh Triều Tiên thì được Mỹ đã không đưa quân đội của mình đến đóng quân ở một nước đang trong tình trạng chiến tranh cả. Đồng Triều Ca, rất nhiều chuyện không phải bất biến. Đứng trước lợi ích thì liệu có ai có thể không nhìn hay không? Tài nguyên dầu mỏ bên trong Iraq hiện đều bị một mình Iraq khống chế. Một khi Saddam bị đánh ngã thì anh có cho rằng người Mỹ không động tâm trước khối thịt béo mập như vậy hay không? Vậy thì vì sao bọn họ lại đến đây? Cao Đông cười cười. Chia cắt là tất nhiên, quan trọng là người Mỹ có làm được hay không. Hai người lại thảo luận xem nước Mỹ sẽ dùng phương thức gì để giải quyết Iraq, Saddam có thể duy trì được bao lâu. Tranh luận về mấy vấn đề này rất lâu, tuy đảng Cao Đông không thể thuyết phục được Trầm Đông Chiêu, nhưng hắn lại đưa ra rất nhiều quan điểm khiến Trầm Đông Chiêu cảm thấy mới mẻ và độc đáo. Còn Cao Đông cũng đưa ra những kiến nghị mà tranh thủ thời gian viết được đưa cho Trầm Đông Chiêu, chỉ nói đây là một vài ý tưởng của mình. Mặc dù biết đó việc này nhất định sẽ dẫn tới một vài phiền toái không cần thiết, nhưng Cao Đông cũng không quản nhiều. Cao Đông không biết những quan điểm và ý kiến vụn vặt từ trong ký ức của mình có thể cung cấp cho bọn Trầm Đông Chiêu bao nhiêu cảm hứng. Sau khi Mỹ chính thức rút lính tác chiến khỏi Iraq, thì nhiều bài viết trên internet đã tổng kết được nhiều kinh nghiệm có giá trị to lớn, những thứ này còn phải đợi tự nhóm Trầm Đông Chiêu suy xét. Hắn cũng chỉ có thể làm được như thế này thôi. Việc trao đổi với Lưu Nhật Đồng gần như cũng chỉ xoay quanh điều này Điều khiến cao cả đông cảm thấy kinh ngạc chính là Lưu Nhật Đồng không ngờ lại thuyên chuyển công tác Giờ vì nước nghỉ ngơi cũng chính là để chuẩn bị tới chỗ khác làm Khó tránh khẩu khí của cô lại cổ quá như vậy Từ Kazakhstan tới Iran Điều này làm cho cao đông vừa kinh ngạc vừa tò mò Hắn thật không ngờ Lưu Nhật Đồng biết nói tiếng Ba Tư đơn giản Tuy chỉ là tiếng phổ thông nhưng điều này cũng thật không đơn giản Cao Đông càng ngày càng tò mò về thân phận thật của Lưu Nhược Đồng, bởi việc cô được điều sang Iran trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tấn công Iraq cho thấy cô là người được tổ chức tin cậy và thăng chức. Lưu Nhược Đồng vô cùng kinh ngạc trước lượng thông tin và phân tích chính xác mà Cao Đông biết. Nhiều điều ngay cả dưới tình báo như trầm đông chiều cũng không thể nắm được. Dù không hiểu vì sao, cô vẫn học hỏi về điều chỉnh cách nhìn nhận từ những chia sẻ ấy giúp ích lớn cho công tác sắp tới của mình ở Iran về phần mình, các đồng chí mong có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực, dù nhỏ cho đất nước, hẳn thậm chí từng ngạo thường nếu được làm lãnh đạo tối cao, hẳn sẽ xử lý mọi việc khác đi, nhưng thực tế, hắn chỉ có thể có phần gián tiếp, chẳng hạn như trong bộ năng lượng, bằng cách giúp quốc gia chuẩn bị dự trữ dầu mỏ và dầu thô. Các đồng đúng là không ngờ, Thạch Tranh Dương không chú ý đến vấn đề này. Giai đoạn 1, trụ sở dự trữ dầu khí Sóc Khánh Thành đang lục tục chuẩn bị đưa dầu vào. Đây cũng là hành động quan trọng nhất của Thái Chính Dương ở cương vị Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Giai đoạn 1 khánh thành và xây dựng giai đoạn 2 đều được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Thái Chính Dương. Cùng lúc đó, Bộ Năng lượng cũng lấy ý kiến thúc đẩy chính quyền các địa phương thành lập hệ thống dự trữ dầu địa phương, đảm bảo khi việc cung cấp thiếu thì có thể hỗ trợ trung ương. Ý kiến này được một bài tỉnh diễn hải tiêu tốn nhiều dầu khí áp dụng. 6 tỉnh đã bắt đầu dự trữ Trang qua quy mô không quá lớn, nó phân biệt nằm ở Thiên Tân, Ninh Ba, Chu Sơn, Huệ Châu, Thanh Đảo. Giai đoạn 2 sẽ thêm vào tỉnh như Lan Châu, Cam Túc, Xuân Thành, Điền Nam, Vạn Châu, Trùng Khánh, Cẩm Châu, tỉnh Liêu, Khâm Châu, tỉnh Quý cũng bắt đầu xin phép được xây dựng. Các đồng cũng nói chuyện với Thái Trăng Dương về việc giá dầu thô sắp tới sẽ thay đổi lớn khi Mỹ tấn công Iraq. Điều này làm Thái Trăng Dương hiểu bây giờ phải nhanh chóng dự trữ dầu thô. Vì vậy yêu cầu 6 trụ sở lớn kia Hoàn thành việc dự trữ chiến lược bằng cách trình văn bản xin quốc bộ viện ra quyết định Có lẽ sẽ nhanh chóng được phê chuẩn Tranh thủ tiến hành dự trữ trong 3 tháng Cả đồng nghe vậy mới có chút yên tâm Trước mắt Bộ Năng lượng nắm giữ năng lực rất lớn Thầy Tranh Dương cũng đồng ý với ý kiến của cao đồng Yêu cầu các tập đoàn công ty lớn về dầu khí Trung Quốc Bắt tay vào hành động dự trữ chiến lược dầu khí của quốc gia Căn cứ tình hình thực tế của quốc gia Mà tăng việc nhập khẩu dầu Đồng thời, Bộ cũng gửi văn bản xuống sở năng lượng các tỉnh, yêu cầu các tỉnh làm tốt việc chuẩn bị đề phòng tình hình thế giới có biến động, khiến giá dầu tăng cao, qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Cả đồng cũng vui mừng vì việc này. Sáu trụ sở dự trữ chiến lược kia được xây dựng xong sớm hơn so với những thư hán biết nhiều, ít nhất có thể giảm được một khoản tiền không, không hề nhỏ khi chiến tranh Iraq diễn ra. Khi đó giá dầu thô từ trên 20 đô tăng vọt lên thành 40 đô một thùng Vấn đề dầu thô sẽ đắt lên thì Cao Đông ngoài việc nói với tài chính Dương Đa, hắn cũng không nghĩ đến việc tự mình thực hiện. Mặc dù công ty năng lượng quốc toàn đã có năng lực chơi nhỏ ở chuyện này, nhưng Cao Đông cảm thấy không có tác dụng mấy. Thứ nhất do năng lượng quốc toàn trong quá trình mở rộng quy mô nên không có nhiều tài chính dồn vào mảng này, mặc dù việc này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng hắn thật ra đã đưa tiền này cho Lưu Kiều xem cô và bạn của cô có hứng thú hay không. Bên phần cô có tiền tài không lại làm việc khác. Thả Tranh Dương đất bận độn, đại hội đảng sắp diễn ra, Thả Tranh Dương làm bộ trưởng Bộ năng lượng, ngoài việc là ủy viên trung ương đảng ra thì cũng gặp phải vấn đề lớn là sắp tới sẽ đi đầu. Đối với Thả Tranh Dương mà nói, đây là bước rất quan trọng. Về bệnh sát, Cảo Đồng vẫn suy nghĩ xem có thể tìm được biện pháp thích hợp giải quyết hay không. Ngoài việc kháng yêu cầu trùng xuyên, tăng cường nghiên cứu bệnh dịch, hắn đúng là không biết mình nên làm như thế nào khác. Bây giờ, hắn nhảy ra kêu gào thì có lẽ ngoài việc bị gọi là thằng Điên Đa thì không có chút thu hoạch gì. Khi cả đồng gọi điện, Trần Xuyên đang dự lễ ký kết thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng Điền Nam. Do công ty Dược Thương Lãng đầu tư 40 triệu để phát triển tạo đinh ốc thiên nhiên tại vùng biển Lệ Giang, đây là bước mở động thứ hai của Thương Lãng trong lĩnh vực sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Cùng lúc đó, Thường Lãng cũng mở chuỗi cửa hàng tiêu thụ dược phẩm trên toàn quốc. Sự tinh đến cuối năm 2003 đạt 500 cửa hàng và đến năm 2005 là 1.000 cửa hàng. Sau 2 năm tích lũy, công ty bùng đổ mạnh mẽ, chuyển hướng từ ngành nước suối cạnh tranh gai gắt sang ngành dược lợi nhuận cao. Tảo Đinh Ốc được xem là sản phẩm bảo vệ sức khỏe hàng đầu thế kỷ 21, nên Thường Lãng đã ký thỏa thuận với chính quyền tỉnh Điển Nam để xây dựng khu sản xuất của kế hoạch đồng thời tài trợ mười triệu cho địa phương nhằm bảo vệ môi trường biển một động thái gây ấn tượng tốt chiến lược này giúp thương láng chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu củng cố chuỗi sản xuất dược phẩm công ty còn phối hợp với đại học y khoa thượng hải nghiên cứu thuốc chữa bệnh về máu Tuy nhiên cao đồng bất ngờ đề nghị nghiên cứu thêm về miễn dịch và dịch bệnh khiến trường xuyên khó hiểu vì lĩnh vực này khác hẳn hướng đi hiện tại dù vậy trường xuyên vẫn tin tưởng anh trai dự định sẽ hỏi kỹ hơn và tự tin rằng Dược thương lãng đang nằm trong nhóm đầu ngành dược của Trung Quốc Đúng theo mục tiêu mà Cao Đông từng đặt ra Sau khi Cao Đông gọi cho Trường Duyên Hắn bắt đầu cảm thấy băn khoăn và loạn trí Bởi khi dịch sát còn chưa được phát hiện chính thức Việc yêu cầu một công ty dược nghiên cứu về miễn dịch và dịch bệnh Là điều quá đường đột và khó hiểu Tuy vậy trong thời gian ở Bắc Kinh Hắn luôn suy nghĩ về cách đối phó với mối nguy dịch bệnh đang tiềm ẩn Cao Đông nhận định rằng chiến tranh Iraq không ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc nhưng dịch sát sắp bùng nổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Anh cảm thấy phải có trách nhiệm cảnh báo và thúc đẩy chính quyền chiến giang nhận thức được tính nghiêm trọng của dịch bệnh đồng thời thông qua nhiều kênh kể cả Internet để khiến chính phủ Trung ương và toàn quốc sớm chú ý đến nguy cơ này. Song song với đó Cao Văn Hải, em trai của Cao Đông đang rất vận động nhưng hài lòng với cuộc sống ở Dương Thành dù từng được hai anh hỗ trợ vốn. Vân Hải vẫn tự mình xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và internet. Sau khi bán hết cổ phần ở tập đoàn thương Lãng, Vân Hải bắt đầu một con đường mới đầy rủi ro nhưng cũng giàu cơ hội. Công ty của Vân Hải đã được IDG và Händang đầu tư 12 triệu đô phát triển mạnh trong mảng du lịch trực tuyến và thương mại điện tử, với mục tiêu nhậm biết trên sàn Nasdaq trong năm tới. Vân Hải hiện chuyển trọng tâm sang trang tin tức thiên hạ. Một dự án tiềm năng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư mạo hiểm. Vân Hải xem về công việc, thích cảm giác đánh hơi, cơ hội, đầu tư nhanh, đút đúng lúc và cảm thấy mình đang sống đúng hướng. Một ngày, Cao Đông bất ngờ gọi cho Vân Hải, hỏi rất kỹ về hoạt động và định hướng của trang web thiên hà Điều vốn không phải phong cách của ông anh, người thường chỉ quan tâm chiến lược lớn, không đi sâu chi tiết. Cao Vân Hải cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ rằng anh cả đang có mục đích khác. Từ ngoài miệng chỉ nói rằng muốn thiên hạ hỗ trợ tuyên truyền cho khu vực Ninh Lăng. Thực ra, Cao Động đang cố gắng chuẩn bị trước cho nguy cơ bùng phát sát, hy vọng qua mạng lưới thông tin của Thiên Hạ, Chu Sở ở Dương Thành, nơi dịch sẽ bùng phát đầu tiên, có thể nắm được tin tức sớm và phản ứng kịp thời. Kỳ nghỉ này ở Bắc Kinh, Cao Động thu hoạch không ít, quan đại dự hắn Bồ Lưu nhật đồng đã lấy lại cảm giác nhạy nhẳng, đêm nay làm han rất vui thuyết phục Thái Chanh Dương bắt đầu toàn diện khởi động kế hoạch dự trữ chiến lược dầu khí quốc gia cũng là việc vui vẻ chỉ từng đó đã đủ để quốc gia bớt tổn thất nhiều dù sao hắn cũng là làm việc có lợi cho dân chúng quốc gia hướng đi tiếp theo của Thái Chanh Dương về cơ bản đã đó Cao Đông thậm chí cảm giác có lẽ Trung ương không đợi sau khi Đại hội Đảng tổ chức mới để Thái Chanh Dương từ chức Bộ trưởng Bộ Năng lượng ít nhất khi nó chuyển về Thái Chanh Dương Cao Đông cảm nhận được như vậy cũng không nằm ngoài suy đoán của Cao Đông Thái Trạch Dương đất có thể đi đến tỉnh Điện Nam. Đây là vị trí rất quan trọng với nhiều dân tộc, nhất là khi Trung ương để mạnh tâm quan trọng mối quan hệ với Myanmar thì địa vị của tỉnh này càng thêm quan trọng. Trung Quốc hợp tác với Myanmar xây dựng đường sắt, đường ống dẫn khí và quốc lộ nối liền nhau đều đi qua Điện Nam. Vì thế rất cần Đảng ủy chính quyền Điện Nam toàn lực ủng hộ. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Trung ương phái Thái Trạch Dương đến Điện Nam. Đồng thời kinh tế Điện Nam khá lạc hậu. Điện cũng cần thái tranh giường đến thay đổi. Làm như thế nào để thực hiện phát triển kinh tế vừa nhanh vừa ổn định, đồng thời cũng phải làm cho cuộc sống dân chúng ở đây tăng lên, đó chính là kỳ vọng của trung ương đối với Thái Tranh Dương. Thái Tranh Dương cuối cùng đã được thỏa lòng mong ước đến làm bí thư tỉnh ủy một nơi, cả đồng cũng vui mừng cho y. Chủ cột Điện Nam mặc dù yếu nhưng hoàn cảnh tưởng dân và xã hội đều khá tốt, nhất là Điện Nam quý bên giới với Myanmar. Việt Nam, Lào đều có thể lợi dụng tốt thì Điền Nam sẽ là nơi giao thương chính của Trung Quốc với mấy nước kia. Cao Đồng suy nghĩ một chút và thế nên trở lại thực tế. Thạch Trưng Dương đi làm bí thư tỉnh ủy, mình còn ở một góc, thoang cái đại công tác được một khoảng thời gian không hề ngắn, nhìn qua thì án luôn thuận lợi, nhưng chỉ hắn mới biết mình gặp được nhiều tính khiêu chiến, từ bộ năng lượng về linh lang đúng như Lưu Thạc nói. Khi từ trung ương đến địa phương vẫn đặt chỉ tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu, Nếu muốn lộ rõ lý lịch và địa vị của mình Thì phải chú tâm vào phát triển kinh tế Các vấn đề khác chỉ là Theo hoa chân cấm mà thôi Cả đồng không thể không thừa nhận Lưu thác của suy nghĩ quá chính xác Đảm bảo an sinh xã hội cũng tốt Chỉ tiêu cảm giác hạnh phúc cũng tốt Đô thị xanh cũng tốt Đó chỉ thực hiện được khi kinh tế phát triển Nhưng làng muốn phát triển Phải phát triển cực nhanh Ngoài việc mấy hàng mục kia Cần phải nhanh chóng tiến hành xây dựng xong Còn cần tạo hoàn cảnh tốt Thành lập hoàn cảnh và không khí khiến các nhà đầu tư nghe tên tự đến. Muốn cho các nhà đầu tư cảm thấy an toàn và yên tâm khi đầu tư vào Ninh Lăng. Phải tiên thêm một bước tăng cường ý thức phục vụ. Hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc trước đó chỉ mới bắt đầu. Ninh Lăng cần phải tiên thêm nữa. Vân Dệ cảm thấy tâm trạng sếp hôm nay tốt. Trong hội nghị các công ty phi nhà nước buổi chiều nay, sếp sẽ có bài phát biểu quan trọng. Đáng lẽ, chiều sếp có lịch khác nhưng hình như vì hội nghị này mà thay đổi đều làm cho lỗ năng có chút kinh ngạc chính là xếp lại gặp tôn trường phú nên mới tham gia hội nghị lần này phòng khách không ngừng vang lên tiếng cười sẵn sàng tham gia hội nghị này chỉ có xếp và thường vụ thị ủy trưởng ban tuyên giáo lỗ năng vân duệ nhận ra vị tổng giám đốc tôn kia có chút lo lắng có lẽ cái dáng người giàu nhất ninh lăng đưa vào đầu làm y không quen hay là do được bí thư thị ủy gọi vào nên lo lắng cuộc gặp cuối cùng đã xong Vân Duệ đứng ở ngoài cửa Thấy tôn trưởng phú kia thở phao nhẹ nhõm Một bên gật đầu cúi người Một bên vội vàng không ngừng chào hai vị lãnh đạo Vân Duệ dẫn tôn trưởng phú xuống lầu Xe Mercedes-Benz 300 màu đen lặng lẽ dưng trước cửa Vân Duệ đo đàng thấy tôn trưởng phú này Lao mồ hôi chán rồi mới có thể ngồi thẳng được Lộ nằng cũng không hiểu nổi y không biết sao bí thư cao khi gặp tôn trưởng phú Lại gọi cả mình vào Theo lý thuyết phải mời Vưu Linh Hương Hoặc Lý Đại Phú mới đúng chứ Thậm chí Bí Thư Cao gặp Tôn Trường Phú Cũng không cần ai đi cùng mới đúng Nói chuyện nửa ngày Bí Thư Cao thường nói những câu Cổ vũ cũng hỏi tình hình phát triển Của công ty điệu Ninh Lăng Nhất là rất quan tâm đến xu thế phát triển Của công ty điệu Ninh Lăng trong năm nay Lộ nàng cũng không biết Tôn Trường Phú Ở ngoài như thế nào mà gặp Bí Thư Cao Lại như một học sinh gặp thầy giáo vậy Không hề có khí thế của người giàu nhất Ninh Lăng Thậm chí còn có thể giống như Người đàn ông lần đầu gặp chủ vậy Luôn vương Điều này làm lỗ năng không hiểu sao tên này có đến trăm triệu tài sản. Lỗ năng và tôn trưởng phú mặc dù không nói quá quen. Nhưng theo ý biết tôn trưởng phú không đến mức hèn mọn như vậy mới đúng. Chỉ dựa vào hai công ty có trên 300 triệu thì tố số gì cũng có thể ướt ngực chứ. Tôn trưởng phú lên xe mứt thở dài một tiếng. Chán mở lưng đôi mồ hôi làm bị cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả người phụ nữ bên cạnh cũng thấy sếp hôm nay có vẻ không đúng. Sao thế? Lão Tôn Không có gì Tôn Trường Phú lắc đầu dựa vào ghế và nói Không có gì mà trông anh như vậy sao? Giống như vừa mới ra tù vậy Người phụ nữ có chút không bùi nói Ra tù cái con mẹ nhà cô ấy Tôn Trường Phú đột nhiên nổi giận Cái mồm quạ đen của cô không nói được câu giới nghe nào à? Cút mẹ nó đi cho ông Ngụy Phồn Đức không ngờ sếp bình thường luôn giữ vững bình tĩnh lại đột nhiên tức giận như vậy nên có chút sợ hãi không dám nói. Theo Tôn Trường Phú nhiều năm như vậy, cô biết Tôn Trường Phú rất ít khi nổi giận, nhưng đã nổi giận là có vấn đề thực sự. Tôn Trường Phú nhắm mắt lại, chuyện vừa nãy Từ Từ Hiện đang trong đầu y, người này không dễ chọc cũng không thể chọc. Một lúc lâu sau, Tôn Trường Phú mi vô thức nói một câu. "Còn mẹ nó chứ, đi từ Nam đến Bắc mấy chục năm." Gặp không ít người nhưng đúng là khu đất Ninh Lăng này có nhân tài. Bảo sao con trẻ như vậy đã làm bí thư thị ủy? Người phụ nữ có chút khó hiểu nhìn xếp. Đi không phải câu nói không có nghĩa. Cô chỉ biết xếp hình như rất e ngại bí thư thị ủy Có cần như vậy không? Thời buổi này có tiền còn sợ ai? Có chuyện gì mà tiền không giải quyết được? Cả đồng đứng trước cửa sổ nhìn xe rời đi. Tôn trưởng phú này xem ra là người tỉnh táo và cẩn thận. Cũng là người hiểu chuyện anh chỉ mờ mịt gó vài câu. Tôn Trường Phú đã hiểu là có chuyện gì. Cũng không phải ủy ban kỷ luật trong lúc nhất thời không tra ra vấn đề gì. Dù công ty rượu ninh lang trắng như tờ giấy thì cũng không phải anh. Tôn Trường Phú có thể bình yên. Cả đồng cũng cẩn thận hỏi qua ý kiến của Tôn Trường Phú về việc bị viện kiểm sát mời đến để giải trình về việc đưa tiền cho thông kiến. Tôn Trường Phú rất cứng miệng. Ngoài mấy chứng cứ rõ ràng làm y không thể chối cãi ra. Các vấn đề khác đều đun đầy hết nhất là khi dính tới vấn đề tổn thất tài sản quốc gia liên ngậm biệt ăn tiền. Toàn lực trí đã cố hứng thú với vụ án này. Mặc dù Lý Chiêu bị điều đi, nhưng y đã làm người tự mình chỉ huy vụ án. Thậm chí còn hai lần tự gặp mặt tôn trưởng phú, nhưng không thấy có hiệu quả mấy, nên cuối cùng mới giao cho Lạc Dục Thành. Sau khi biết được tình hình, cả đồng cũng cho rằng vụ án này có lẽ không tiến triển thêm gì mấy, trừ khi việc định giá trước đây được xác định là có chuyện. Nhưng với tình hình hiện nay thì cũng không cho phép lật lại việc này. Ngay cả viện kiểm sát cũng cho rằng việc này thiếu căn cứ. Nhưng cao đồng không cho rằng chuyện này cứ thế mà chìm đi. Hắn gần như có thể khẳng định Tôn Trường Phú và Chu Xuân Tú nhất định đã làm gì đó. Bởi vì mới đầu khi cải cách nhà máy rượu ninh lăng, Chu Xuân Tú kiên quyết phản đối. Cho rằng hiệu quả kinh doanh của nhà máy tốt không cần cải cách mà cao đồng cũng có thái độ ủng hộ nhưng kết quả sau đó nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chu Xuân Tú thay đổi hẳn nhiệt tình ủng hộ việc cải cách nhà máy rượu. điều này không phải bởi vì Hoàng Lăng thuyết phục nên Chu Xuân Tú thay đổi mà do chính bản thân Chu Xuân Tú. Sau khi Hoàng Lăng đến Định Lăng, Chu Xuân Tú vẫn kiên quyết phản đối việc cải cách nhà máy rượu. điểm này Cao Đông nhớ rõ nhưng bây giờ đã quá lâu nên rất khó có thể tìm đòn rõ ràng. cứ như vậy bỏ đó không phải tác phong làm việc của Cao Đông. Việc định giá nhà máy này là bao nhiêu thì khó nói Nhưng Cao Đông cảm thấy ít nhất cũng tầm trên 5 triệu Tôn Trường Phú dễ dàng nhận được quyền không chế cổ phần ở Ninh Lăng Hơn nữa trong 3 năm qua kinh doanh tốt như vậy Điều này mặc dù có liên quan đến năng lực kinh doanh của Y Nhưng cũng có quan hệ lớn đối với việc trụ cột công ty không kém Điểm này chính bản thân Tôn Trường Phú đã thừa nhận Cao Đông cảm thấy cũng cần làm gì đó Cho nên sau khi hội nghị kết thúc Hắn đã mời Tôn Trường Phú ở lại nói chuyện Hắn vừa tỏ vẻ quan tâm đến tình hình công ty Đồng thời cũng rất tự nhiên ám chỉ Tôn Trường Phú vài vấn đề Cao Cả đồng cảm thấy người thông minh như Tôn Trường Phú Nhất định sẽ hiểu đo ý của mình Lão Lỗ, tình hình bên Bắc Kinh thế nào rồi? Đã liên lạc, hôm kia tôi và Thị trưởng Phú Đã lên Bắc Kinh gặp mặt bọn họ Công ty nghệ thuật ấn tượng sáng tạo Bắc Kinh Có danh tiếng lớn Chúng tôi tới gặp đối phương Bọn họ cũng không để lộ tin gì Điều này có lẽ do ninh lang chúng ta Bây giờ còn chưa có tiếng tăm Lỗ năng nói Hy vọng cuộc gặp mặt Có thể đạt một chút hiệu quả Nhưng công trình tu sửa của chúng ta Vẫn tiến hành theo kế hoạch Không thể vì chuyện này mà gác lại Điều này tôi đã sớm nói chuyện với Tây Giang cùng Thổ Thành Ờm uhm, Việc tu sửa phải đảm bảo Không bị ảnh hưởng gì Nhất định phải nghiêm khắc tiến hành Theo ý kiến các chuyên gia Quyết không thể tự chủ trưng làm ra thứ gì mới Đây là việc bảo vệ di sản văn hóa Không cho phép câu thứ hiện đại tiến vào. Cả đồng gật đầu nói. "Trình Bắc Kinh thì anh chú tâm một chút, có gì cần có thể báo cáo với tôi. Tôi thấy bên Quế Lâm chưa có động tĩnh gì thì đây chính là cơ hội của chúng ta." "Quý tư cao, tôi nghĩ vấn đề khác thì không sao, đám người Bắc Kinh kia rất kiêu căng, nhưng đây là nền kinh tế thị trường, nó chính là hiệu quả, chỉ cần vấn đề tài chính có thể xác thực, lại có lãi thì tôi với bọn họ không thể không chú ý." Ninh Làng chúng ta cũng là nơi có tiếng mà. Lỗ năng chớp mắt và nói. Chủ yếu nằm ở vấn đề tài chính, nhất là tài chính khởi động. Nếu chính quyền không đầu tư thì đúng là không biết lấy từ đâu ra. Hà hà, lão lỗ, xe đến núi sẽ có đường. Tôi nghĩ ninh lăng sẽ có không ít công ty có tư tưởng tốt. Tính giác ngộ cao mà làm ra sự công hiến cho thị xã. Anh cứ yên tâm. Cao Đông cười nói. Ngày 14 tháng 8 năm 2002, Trung ương Đảng tiến hành Đại hội Đảng lần thứ 16 ở Bắc Kinh. Chủ đề Đại hội chính là dơ cao lá cờ lý luận vĩ đại của Đảng Tiểu Bình. Toàn diện thực hiện những tư tưởng quan trọng, toàn diện xây dựng xã hội Tiểu Khang, đẩy nhanh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phân đấu vì xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của Trung Quốc. Đại hội bầu đa 198 ủy viên Trung ương Đảng, 158 ủy viên dự khuyết, 121 ủy viên, ủy ban kiểm tra kỷ luật, Ngày 15 tháng 11, Hội nghị Ủy viên Trung ương Đảng lần thứ nhất khóa 16 trong thời diễn ra tại Bắc Kinh. Hội nghị bầu ra 24 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, 9 ủy viên thường trực Bộ Chính trị, cũng bầu Tổng bí thư, Ban bí thư. Cả đồng ngồi trong văn phòng đọc công báo hội nghị trên Nhật báo An Ninh. Hắn cũng tham gia Đại hội Đảng lần thứ 16, chẳng qua Hội nghị Ủy viên Trung ương Đảng thì hắn chưa có tư cách tham gia. Thái Tranh Dương và Lưu Đạo Nguyên nằm trong danh sách ủy viên trung ương đảng, đây là đương nhiên. Làm hai bí thư tỉnh ủy, ủy viên trung ương đảng là tất nhiên. Còn Đinh Pháp cũng đã chính thức thành một trong hai ủy viên làm bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, tỉnh lớn nhất về kinh tế của Trung Quốc. Y không hề có gì phải lo lắng là mặc định được tiến vào bộ chính trị. Thái Tranh Dương sau cuộc khánh đã từ chức bộ trưởng bộ năng lượng, được bổ nhiệm chính thức làm bí thư tỉnh ủy miền Nam trong đại hội đảng ý lấy tư cách trưởng đoàn đại biểu đến Nam tới tham gia hội nghị. Quyết đạo của lịch sử đã xuất hiện sai khác đôi chút, ít nhất nó đã bắt đầu từ mấy năm trước, mặc dù biến hóa rất nhỏ, không ảnh hưởng đến hướng đi chung của lịch sử, nhưng theo những nhân tố nhỏ không ngừng tích tụ cũng tạo thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng sẽ đến ngày phát huy được uy lực. cả đông rất tin vào điều này. Đại hội đảng xác định phương châm, nguyên tắc với hàm nghĩa sâu động Còn cần một thời gian nữa nó mới có thể dùng các phương thức thích hợp truyền đa. Bây giờ bố cục nhân sự trong đảng về cơ bản đã được xác định. Nhưng bên chính phủ thì còn phải đợi đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào tháng 3 sang năm họp mới xuất hiện. Nhưng điều này thực ra không phải là gì bí mật với cao đồng. Tin Yến thiên Nhiên vào qua tính xe đi cũng không còn là bí mật. Yến thiên Nhiên nghe nói sẽ sắp lên làm phó trưởng ban thư ký kiêm phó chủ nhiệm hội trật tự an toàn xã hội có như lên một bậc. Làm cho Cao Đông cảm thấy vui mừng chính là việc Qua Tĩnh vào danh sách ủy viên Trung ương Đảng, rất nhanh có tin truyền ta và nói Qua Tĩnh sẽ lên làm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, nghe nói chị đất có thể thành tổng cục trưởng cục điện ảnh quốc gia, đây có thể nói là bước tiến dài trong sự nghiệp của Qua Tĩnh. Cao Đông đoán điều này cũng có liên quan đến Đinh Pháp, Mới năm Đinh Pháp ở An Nguyên đã có quan hệ tốt với Qua Tĩnh, đồng thời năng lực của Qua Tĩnh cũng đủ mạnh nên đã bước dài đến thế trong những người quen của cao đông còn có dương thiên minh y đã thôi chức bộ trưởng bộ thủy lợi sau đó được làm phó hiệu trưởng thường trực phó bí thư đảng ủy trung ương chủ nhiệm viện nghiên cứu lịch sử đảng bởi vì dương thiên minh đã có khả năng dự đoán cơn lũ có biện pháp ứng phó kịp thời khiến lãnh đạo trung ương có đánh giá cao về y vì thế dương thiên minh giữ chức này cũng đã khiến người ta chú ý Nhất là có không ít truyền thông nước ngoài chú ý đến quan chức vốn ít xuất hiện trên truyền hình như Dương Thiên Minh. Mà truyền thông trong nước cũng có một chuyên đề về những cán bộ từ An Nguyên Đi Đa. Cán bộ từ An Nguyên Đi Đa có hai người vào Bộ Chính trị gồm Đinh Pháp và Tô Giác Khoa. Đồng thời Tô Giác Khoa khóa trước đã làm bí thư thành phố Thượng Hải. Lần này lại nằm trong danh sách Ủy viên Bộ Chính trị có lời đồn sang khóa Chính phủ mới y sẽ thành phó thủ tướng. Ngoài hai vị Ủy viên Bộ Chính trị này Còn có 7 ủy viên Trung ương Đảng là cán bộ xuất phát ở An Nguyên Ngoài hai vị bí thư Chủ tịch tỉnh An Nguyên ra Còn có bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Hải Trương Nghiêm Lan Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiềm Nam Liêu Đạo Nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Điện Nam Thái Tranh Dương Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Dương Thiên Minh và Qua Tĩnh Đây là cán bộ từ An Nguyên đi ra trong 10 năm qua Mặc dù chưa hẳn là cán bộ sinh ra và lớn lên ở An Nguyên Nhưng không thể phủ nhận bọn họ đã làm rất tốt ở An Nguyên. Vì team mới có thời phát triển lên thêm, có thể nói An Nguyên đã trở thành một trụ sở quan trọng của dưỡng cán bộ, cán bộ lãnh đạo từ An Nguyên đi ra đều thể hiện được năng lực của mình. Đặt báo lên bàn, Cao Đồng nhìn ra ngoài mà không khỏi thở dài một tiếng. Sống một đời phải làm được việc gì đó để không phụ bị kiếp này, đối với hắn mà nói, 5 năm tới là 5 năm rất quan trọng đối với hắn. Trong 5 năm đó, hắn sẽ làm được gì thì phải xem cách hắn làm như thế nào để lợi dụng những tri thức đã biết vào thực tế. Khi cờ đồng thuận miệng hỏi Vân Hải xem bọn họ có nhận được tin phản ánh về chứng bệnh kỳ lạ gì không cờ đồng đột nhiên phát hiện giọng của Vân Hải có chút chần chừ làm tim hắn đập mạnh đồng thời cũng thấy mình không thở nổi đây là lần thứ hai cờ đồng nói chuyện này với Vân Hải Anh, sao anh biết bọn em nhận được phản ánh này chẳng lẽ bên anh cũng có chẳng qua bên em cũng chưa nhận được tin tức chính xác chỉ là nói bệnh sốt cao không hả mà nghe nói người nằm cùng phòng bệnh cũng bị lây Vân Hải mới đầu không chú ý tới việc này vì cho rằng đó chỉ là bệnh bình thường. Chiết Giang ở Duyên Hải là tỉnh có kinh tế rất phức tạp. Mỗi ngày có rất nhiều người qua lại nên mấy bệnh cảm, nhiễm phế quản thậm chí HIV có nhiều cũng không lạ gì. Nhưng lần thứ hai Cao Đông gọi tới nói chuyện này làm Vân Hải rất ngạc nhiên. Hình như ông anh rất chú ý việc phòng dịch ở Chiết Giang. Chẳng lẽ nói Ninh Lăng cũng xuất hiện bệnh này và do người từ Chiết Giang mang đến. Thật sự là như vậy sao Cả đồng cố gắng yêu cầu mình bình tĩnh lại Cuối cùng nó cũng tới Mới kết thúc đại hội đảng chưa đầy tháng mà đã xuất hiện bệnh dịch này Xem ra lời đồn bệnh sát Giấu trong dân gian một thời gian Nhưng không bị phát hiện ra Cũng không phải là giả Cái này có gì là thật hay không chứ anh Bây giờ bệnh viện vẫn đang theo dõi Có khi chỉ là bệnh cảm thì sao Vân Hải rõ ràng nhận ra Ông anh mình khác lạ y cũng không đó Tại sao lại như vậy Trí La lần trước Cao Đông hỏi, Tini cũng nhờ vận về tìm hiểu và biết được tin này. Trong web của các chúng có đưa tin này không? Cao Đông bây giờ biết mình cần phải tính toán để cân nhắc biện pháp đối phó, chỉ dựa vào hắn chạy quanh hò hét sẽ không có bao tác dụng, bây giờ chủ yếu là nằm ở chỗ khiến cho chiếc răng chú ý tới. Việc này cũng cần đưa lên sao ạ, em sợ đang không cần. Vân Hải có chút kinh ngạc nói. Anh sao thế? Tuần này cũng không kiếm gặp mà, bệnh viện quan sát một thời gian và thấy bình thường. Có chút chỉ là người mệt mỏi, có người bị bệnh từ trước nên mới vậy. Anh có phải là bên anh có chuyện gì liên quan đến chiếc răng không? Cả Vân Hải có chút không cho là đúng. Cả đông cũng có thể cảm nhận được, vấn hại không coi trọng, điều này cũng khó trách, trước khi chuyện chính thức phát sinh thì ai có thể cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Vân Hải, chú đừng quan nhão như vậy. Anh chú ý nhất định là có lý do của mình. Anh đề nghị trang web của các chú cần phải chú ý đến việc này. Bệnh này có khả năng lây nhiễm rất mạnh hơn nữa có thể xuất phát từ chết giang. Không chừng sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy. Cả đồng nói cá hàm hồ cũng không phủ nhận có phải ninh lăng xuất hiện bệnh này hay không. Không đến mức đó chứ anh. Bệnh lây nhiễm cũng chưa chắc gây chết người mà. Hoặc là nói người nguy hiểm đến tính mạng chỉ là người già trẻ em mới bị chứ. Vân Hải càng lúc càng thấy không đúng. Ông anh mình hình như chưa bao giờ nói chuyện vu vơ mà sao lại coi trọng việc này đến thế. Cả phòng im lặng không nói một lúc lâu, vấn đề này đúng là khó giải thích. Giải thích như thế nào, nó thật nguyên nhân hay là nói linh năng cũng phát bệnh này. Vấn này cũng thấy ông anh có vẻ do dự, y không biết ông anh mình lo điều gì, dù là phát bệnh truyền nhiễm thì cũng không cần một vị bí thư thị ủy quá chu tâm như vậy. Có cần thần bí thông qua mình tìm hiểu tình hình như vậy không? Đây là điều làm người ta rất khó hiểu. Văn Hải, chuyện này anh không tiện giải thích nhiều với chú, những chuyện rất quan trọng. Chú cảm thấy anh đã bao giờ dung dương điều này nói chuyện với chú chưa? Cao Đồng trầm giọng. Chuyện này không thể trì hoãn, anh cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, đó là trực giác của anh, trực giác của anh chưa bao giờ sai, bên linh đăng có xuất hiện bệnh này hay không thì em không cần xen vào, biến chất răng thì em cần chú trọng, ngành truyền thông có trách nhiệm phản vấn đề. Mà đây chính là cơ hội để mạng Internet mới phát triển tỏa đó ưu thế của mình. Anh, anh muốn nói gì vậy? Vân Nải cuối cùng đã nhận ra ông anh mình không phải nói đùa cho vui mà là thực sự ra lệnh cho mình. Mặc dù Y không chỉ huy gì trang web thiên hạ, nhưng Y là người khiến nó phát triển lên, còn là nhà đầu tư lớn nhất. Nhờ khoản tiền đầu tư của Y mới khiến thiên hạ vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, trở thành một trong năm trang web tin tức lớn nhất Trung Quốc. Bây giờ y cũng đang tích cực Chạy quanh vì thiết nạn Nên có tiếng nói no lớn ở trang này Anh cũng không nói nhiều Chú bố trí người quan sát việc này Nhưng phải chú ý việc này Bệnh này lan truyền rất mạnh Hơn nữa còn rất nguy hiểm với cơ thể Bình đình lăng Cả đồng ý dừng lại một chút Anh đề nghị chú Nếu hiểu đó tình hình thì phải lập tức thông báo với đảng ủy Chính quyền địa phương đó là điều quan trọng nhất Tại sao bọn em hoàn toàn có thể thông qua trang web mở đưa tin chỉ cần bản tin tin tức chính xác là được mà? Vấn Hải không hề hiểu. Vấn hại trang web đặt ở Triệt Giang cần phải có quan hệ tốt với đảng ủy, chính quyền địa phương. Hơn nữa, thiên hạ là trang web tổng hợp. Không chỉ là trang việc tin tức nên có nhiều mặt cần chính quyền ủng hộ. Đây không phải là nịnh bợ mà là sự đóng góp của công ty. Chú phản ánh vấn đề với đảng ủy, chính quyền cũng sẽ khiến đảng ủy, chính quyền chú trọng, kịp thời có biện pháp giải quyết Anh nghĩ nó còn quan trọng hơn là chú tự đưa tin tức lên. Đây cũng không phải việc gì khó. Vâng, em biết rồi. Em sẽ đề nghị với bọn họ. Em không phụ trách vấn đề đưa tin. Em sẽ cố hết sức. Sau khi gọi cho Vân Hải, cả đồng liền gọi cho Thái Tranh Dương. Quan đệ dự án bởi Ninh Pháp không đến mức lúc nào cũng có thể gọi được nên chỉ có thể thông qua Thái Tranh Dương. Cả đồng lần này lấy danh nghĩa mình nhận được tin từ Vân Hải đến gọi điện báo cho Thái Tranh Dương, hắn nói em trai mình phụ trách mạng tin tức trang web thiên hạ và phát hiện tình hình khác lạ, thấy đáng để chú trọng. Thái Tranh Dương biết cả đồng nói chuyện không phải vô vơ, hắn đột nhiên gọi tới nhất định là thấy việc này rất nghiêm trọng cho nên mới quyết đoán đề nghị mình gọi cho ninh pháp. Thái Tranh Dương cũng hỏi hắn chuyện này có thực sự nghiêm trọng đến mức cần lập tức có biện pháp đối phó không. Thái Tranh Dương đề nghị hắn nếu có thể thì xác minh một chút. Cá Đông suy nghĩ mãi và cảm thấy lời Thái Tranh Dương nói là rất có lý, mặc dù hắn có thể đoán dòng thời gian một chút, nhưng như vậy càng ôn hòa hơn, nhất là đối với hắn mà Mạo Muội đưa ra ý kiến, nếu không thể được đối phương tin tưởng thì sẽ mang tới bất lợi rất lớn. Cá Đông biết đã đến lúc cần hạ quyết tâm, sau khi gọi cho Thái Tranh Dương, Cá Đông liền gọi đến số điện thoại kia. Đó là số điện thoại của Ninh Pháp, đương nhiên khi Cá Đông báo tên ân phận và nói mình có chuyện rất quan trọng cần báo cáo với bí thư Đình. Thư ký lễ phép mời Cao Đông chờ. Hai phút sau, Ninh Pháp nghe điện. Cao Đông giới thiệu qua tình hình, cũng nói bởi vì em trai mình phụ trách mạng tin tức của Trang Thiên Hạ nên sớm phát hiện tình hình này và đang theo dõi. Bây giờ đã báo tình hình này với sở Y tế, văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Chiết Giang. Hắn mời Ninh Pháp kịp thời tìm hiểu và có động thái. Ninh Pháp mới đầu có chút kinh ngạc khi Cao Đông nói như vậy Nhưng rất nhanh, thấy giật mình Nếu thực sự như lời Cao Đông nói Thì tình hình là rất nguy hiểm Nhất là đối với tỉnh lớn như Chiết Giang Có nhiều dân cư di chuyển Nếu xuất hiện bệnh dịch mà không được chú trọng Để nó lây lan thì sẽ tạo thành ảnh hưởng quốc tế Sau khi bỏ máy xuống Cao Đông mới có thể thở phào nhẹ nhõm Điều hắn có thể làm đã làm xong Thái Tranh Dương biết tình hình này Nên cũng đã đưa ra quyết định ở Điển Nam Hắn cũng đã bố trí phủ quyền một lần nữa tiến hành bố trí chống dịch ở tất cả quận huyện. Mặc dù bên ngoài là có vẻ làm cho có, vì tỉnh An Nguyên dù sao cũng không phải khu vực trọng điểm của sát. Nhân án cần phải tỏ rõ sự nghiêm túc, phải cho dân chúng toàn tỉnh giác cảm thấy biện pháp ứng đối của thị ủy hơn nữa cũng để dân chúng chuẩn bị đầy đủ tư tưởng khi dịch sát xuất hiện mới giữ được ổn định xã hội. Cả đông không khỏi nhớ đến cơn lũ năm chín đúng là do hắn sớm chuẩn bị ứng phó.